mười sáu chương trung nhẫn cấp vũ khí chín mươi lăm thư cờ xuống trường gặt hái như vậy đại quy mô nỉ dạ quân đội xuất động cổ nộ hạ bên kia trước tiên liền biết được muốn pho nz NG ngư a tương chiến hỏa c u ố n vào phong quốc quốc thổ bên trong sao đánh ngược lại là ý kiến hay đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối các ngươi bất kỳ siếc đều là hưởng phí sức lực ỏ rồ sĩ、sì、mars cơi l ệ n h liên tục một cái mệnh lệnh tuyên bố xuống phía dưới truyền lệnh xuống mọi người dựa theo sớm định ra chiến đấu kế hoạch chuẩn bị cho làng cắt nỉ dạ đưa lên một món lễ lớn đi vâng một cái nỉ dạ lập tức thi triển thuấn thân thuật tại chỗ biến mất cố nô hạ dự trữ ở nơi này bên trong nỉ dạ cũng dồn dập vận chuyển hợp thành bất đồng bộ đội tùy thời làm xong đại chiến xuyên qua rừng rậm chính là chiến trường mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi chia r ổ bà bà lớn tiếng nói nàng đã lấy ra chính mình khôi lỗi q u y ề n trục triệu hoán ra khôi lỗi trong lòng thầm nghĩ họ r ổ xì m à chắc là nhìn thấu ý định của chúng ta hắn đồng dạng sẽ không cho bọn họ đánh vào hỏa quốc nội bộ cơ hội có thể đột tiến bao nhiêu thì nhìn vận khí của chúng ta đáng tiếc đệ tam c ả dẹt không ở nơi này nếu không nắm chặt liền lớn hơn ở bước ra sa mạc tiến nhập rừng rậm trong nháy mắt vẫn không có động tĩnh gì xâm t ầ n lúc sinh ra biến động thật lớn vốn có cảm giác cùng điều tra năng lực n h ì dạ trước tiên phát hiện có mai phục rừng rậm vốn chính là tốt nhất t r ô n phục địa điểm một trong làng cát nhân cũng biết nhưng vì tương chiến hỏa tịch q u y ể n ở hỏa quốc quốc thổ ở giữa mang cho hỏa quốc suy yếu thật nhiều cho nên bọn họ nhất định phải tương chiến tràng đẩy mạnh đến hỏa quốc quốc thổ ở giữa mà hỏa quốc khác không nhiều lắm s u n g d ư ơ n g d ậ m tối đa cho nên coi như biết rõ là mai phục cũng chỉ có thể đi tới nếu bị cổ n ổ hạ nghị d i tương chiến tràng tịch q u y ể n đến phong quốc bên trong lấy phong quốc quốc lực cùng hoang vu danh giới mà nói một ngày lan đến gần phong quốc ốc đảo thành trấn thì phiền thoái hoa đ ộ n hỏa long viêm đạn hơn mười người cổ nổ hạ nỉ dạ xuất hiện tại trong rừng rậm nối liền một đường cùng nhau thi triển hỏa độn nhẫn thuật ở trên chiến trường ngoại trừ họ rỗ x ì mà cấp bậc này ảnh cấp cường giả ở ngoài đối với còn lại nỉ dạ mà nói muốn phát huy ra cường đại nhất uy lực tốt nhất phương pháp chính là tổ hợp chiến đấu am hiểu tương đồng tính chất biến hóa nhận thuật nhân bố trí ở một cái đội ngũ cùng nhau thi triển cùng một loại nhẫn thuật uy lực sẽ hết sức c ử đại phong độn đại đột phá đồng dạng đứng ở cổ nổ hạ hỏa độn nì dạ bộ đội cách vách rõ ràng là thanh nhất s á c thiện trường phong độn nhận thuật nì dạ bọn họ đều cùng nhau thi triển phong độn đại đột phá lúc đầu uy lực không lớn nhất chiêu nhưng hơn mười người nì dạ dưới sự liên thủ quả thực có thể so với bao phong cầu còn lợi hại hơn đánh trả trịa rộ bà bà quát lạnh một tiếng bọn họ đều không phải lần đầu tiên cùng cổ nổ hạ giao thủ đương nhiên biết cổ nổ hạ phong cách tác chiến hơn nữa trước khi đến cũng làm được rồi đối phương biết đánh phục kích chiến chuẩn bị cho nên đối mặt đột nhiên tập kích căn bản không có nửa điểm hoảng loạn thổ đột. Thổ lưu bích từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chặn lại đập vào mặt hỏa diễm cùng phong cầu dịch thần cạ dụ ra nhìn về phía dịch thần hắn là làng cắt trong khác loại nhất tồn tại bởi vì hắn vận dụng l à của mình huyết kế giới hạn đi chiến đấu mà không phải năm loại tính chất biến hóa nhân thuật dịch thần cùng cạ rũ dạ trước tiên kéo dài khoảng cách đi tới phong cầu cùng hỏa diễm lan đến không tới vị trí mở túi đeo lương ra lấy ra chín mươi lăm thư cờ súng trường đ ố n g nhiên nổ súng trực tiếp liên phát từ nơi này có thể nhìn ra được dịch thần trả cờ dạ đi ngang qua phía trước luân phiên cường độ cao chiến đấu và cái này hơn nửa tháng qua tu luyện rốt cuộc vượt ra khỏi hạ nhẫn tầng thứ theo trả cờ dạ tăng lên h ắ n huyết kế giới hạn cũng đạt tới cao hơn tầng thứ đồng thời hắn cũng sắp chính mình huyết kế giới hạn tiến hành phân cấp hiện nay chia làm hai cái tầng thứ một cái hạ nhẫn cấp vũ khí một cái trung nhẫn cấp vũ khí hạ nhẫn cấp bậc vũ khí đại biểu cho là có thể chính diện tác chiến trong giết chết hạ nhẫn vũ khí trung nhẫn cấp vũ khí thì là đại biểu có thể ở chính diện tác chiến ở giữa giết chết trung nhẫn vũ khí ở về sau dịch thần trả cờ giả căn cơ cường đại huyết kế giới hạn trình độ càng cao sau đó cũng sẽ nhiều hơn càng nhiều hơn tầng thứ phân chia bang bang thân đạn sơ tốc đạt được 930 m é t m ỗ i g i â y đạn tốc độ bắn bắn phá quá hữu i hiệu sát thương khoảng cách cùng xạ kích tần suất hoàn toàn không phải súng lục có thể so sánh ở trên chiến trường rõ ràng cho thấy hết sức áp dụng cách khoảng mấy trăm thức cổ nổ hạ nhân cũng không còn nghĩ đến dịch thần cư nhiên đều có thể công kích được hơn nữa còn là tốc độ nhanh thể tích nhỏ khiến người ta khó có thể phòng bị viên đạn bình thường đơn đà độc đấu nhỏ chiến đấu như vậy đương nhiên dễ dàng tránh ra đối với cái này chút nghi ra mà nói thế nhưng ở đại hình trong chiến tranh các loại s ù u dẻ kèn các loại n h ẫ n thuật đợi một chút liên tiếp xuất hiện cần thiết phải chú ý quá nhiều địa phương có chút không chú ý bị bắn chết là rất bình thường đương nhiên bị bắn chết đều là thượng nhẫn cấp bậc trở xuống nghi ra đối với thượng nhẫn mà nói cho dù là yếu hơn nữa thượng nhẫn cũng sẽ không bị bắn chết trừ phi đối phương đã trọng thương hoặc là bị cường đại đối thủ k i ể m chế ở giang dắt một hơi thở đánh xong hết thể viên đạn sau đó dịch thần lập tức khởi động ba mươi lăm lái m ẹ t đường kính mảnh đạn phát xả khí đem hết thể đạn dược toàn bộ đánh ra tuy là tốc độ không có mới vừa viên đạn nhanh thế nhưng lực phá hoại lại lớn rất nhiều có làng cắt nỉ giả nhẫn thuật dưới sự che chở mỗi một đạo mảnh đạn đều thuận lợi rơi vào ngạch đối phương nỉ giả đàn ở giữa r ồ n r ậ p muốn nổ tung lên bán kính sắt thương phạm vi đạt được tám me tờ tiểu quỷ này quả nhiên mang cho ta không ít kinh hỷ họ rổ x ì mà ránh m ắ t hiếp lại đối với dịch thần mang cho hắn nỉ dạ quân đội thương tổn hắn căn bản không có nổi giận nỉ dạ ra chiến trường vốn chính là giết người và bị giết có cái gì tốt sinh khí đại bộ đội áp lên thượng nhân tự do phát huy họ rổ x ì mà ra lệnh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ muốn phát huy hắn ưu thế lớn nhất đương nhiên là để cho tự do chiến đấu ở trên chiến trường như một thanh đao nhọn một dạng đâm vào địch nhân nội địa chú ý tới dịch thần vũ khí ở đại hình trên chiến trường uy hiếp sau đó phía trước bị dịch thần đánh trọng thương ụ t r ỉ hạ xỉ x ì biểu thúc cố nô hạ ba người ụ t r ỉ hạ hỏa huyền trước tiên khóa được dịch thần mang cùng với chính mình bộ đội đâm đi qua h ỏ a đ ộ t h ỏ a long bi ca một cái hỏa long mang theo một loại quyết tuyệt khí thế phóng phật muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận một dạng lấy siêu việt bình thường h ỏ a đ ộ t tốc độ bay hướng dịch thần đồng thời ủ trí hạ hỏa huyền thi triển ra thuấn thân thuật khoảng cách mấy trăm mét lấy đáng sợ tốc độ tiếp cận ta cần thời gian dịch thần quát lạnh một tiếng đứng ở một bên cả dù dạ vẹn vẹn chỉ là sẽ tâm niệm vừa động một đạo to lớn xa lãng hình thành một cái mặt to lớn cái khiên đem hỏa long ngăn cản cầu thả cầu vượt tốt